các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm thường ngày nhưng tâm trạng xem phim thì bất ổn định cô đang ngồi cạnh anh nhớ lại lúc ăn cơm thì thật ngại hai má cô đỏ lên chưa bao giờ cô bị phá hoại khi đang ăn bất cứ thứ gì vì nó là thứ yêu thích nên không ai làm phiền cô luôn được thoải mái khi ăn muốn làm gì thì làm ấy vậy ở đây lại không được thật tức chết mất lúc đó đang ăn chiếc đùi gà còn chuẩn bị ăn đĩa bít tết thơm ngon thì bị cánh tay của ai đó phá lại ôm eo cô Bế sang đặt vào lòng Cô cựa quậy muốn thoát cũng không được Nói gì cũng không buông Thế là suốt bữa ăn phải ở trong lòng anh Anh ôm eo cô suốt bữa ăn Thỉnh thoảng ngắm nhìn cô Khi ăn rất đáng yêu khiến anh không thể để yên Đưa tay véo bên má phung phính Cô đã ngại mặt đã đỏ Anh lại cho nó đỏ hơn Càng nghĩ lại càng không chịu nổi Bất giác cô thốt lên Anh có biết lúc em ăn Mà bị ai phá hoại thì rất khó chịu không Biết chẳng phải em thể hiện quá rõ sao anh... vậy sao anh cứ giờ cái thói biên thái ngay trong ăn thế câu này cô nói quên chưa suy nghĩ nhé đang nhìn tivi nghe cô nói vậy anh liền quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô rồi đặt môi mình lên môi cô hành động rất nhanh lần này không nhẹ nhàng mà nói là lần chiếm mạnh mẽ lưỡi anh đi khắp khoang miệng vườn đùa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô nhiệt độ nóng lên là anh đang muốn trừng trị cô lần này lâu à nha Cô nghĩ là anh giận nên mới vậy Nhưng ai ngờ càng hôn Anh lại càng khó kiềm chế Chỉ muốn tiếp tục Đến khi cô đã quá khó thở anh mới buông ra Liệu thời gian trôi đi Anh có mất kiểm soát với cô không Đến anh còn sợ Vì nhỡ lúc đó cô chưa chấp nhận thì sao Cô tựa đầu vào lồng ngực anh thở gấp Anh cũng cất tiếng âm trầm mê hoặc giờ em luôn kích thích anh Và anh chỉ biến thái với mình em Hiểu chưa Cô khẽ gật nhẹ đầu, lần này trừng trị thật quá vô tâm mà. Đối với cô là vậy, nhưng còn những thứ mệt hơn, đau hơn chờ cô nhỉ. Thế là cô và anh ngồi xem phim. Cô không dám làm gì cho đến khi có người đem hoa quả ra. Cô cầm xiên táo trên tay, đưa mời anh. Anh không ăn, em ăn đi. Cô di chuyển miếng táo vào miệng mình, mới cắn được một nửa thì nó bị anh ăn nốt. Khi cắn anh đã lấy dĩa ra, nên bây giờ khoảng cách môi anh và môi cô rất gần anh hôn nhẹ rồi ngồi lại tư thế lúc nãy còn cô thì vẫn đang đờ không phải anh không muốn hôn lâu một chút mà là vì hôn rồi không chịu được thì phải làm sao cũng do cô đáng yêu thôi tivi vẫn đang bật phim vẫn đang chiếu ấy vậy cô gái xinh đẹp kia lại thản nhiên dựa vào vai anh ngủ ngon lành cũng đúng vì bây giờ là 10 rưỡi rồi cộng thêm bản tính thích ăn thích ngủ thì không tránh khỏi việc ngủ giữa trừng Đến khi có cảm giác người mình nhẹ nhàng còn lâng lâng, phía lưng gáy, chân còn có hơi ấm từ cái gì đó. Trong sự mơ màng, đôi mắt dần mở ra, trước mặt cô là một người đàn ông tuần tú. Là anh, nhưng sao... Đến khi nhận thức được sự việc, anh đã bế cô vào phòng đặt xuống giường. Sao anh lại bế em... Tỉnh rồi à? Chẳng lẽ em định ngủ dưới kia? Không, em lại ngủ quên, chán thật. Cô đứng dậy, mở thủ quần áo gần đó, lấy một bộ đồ ngủ màu trắng, bên trên có hình dưa hấu, vào phòng đánh răng. Anh cũng về phòng mình thay quần áo đánh răng. Mười phút sau, cô đi ra, tắt điện, rồi lên giường, thở một cái nhẹ nhàng sau một ngày đấy bất ngờ. Tiến tới bật trước đèn ngủ, từ từ nằm xuống. Nhắm đôi mắt xanh trong veo lại chìm vào giấc ngủ. Cạch Ai đó vừa bước vào, trên giường của cô... Nhìn hàng mi cong vút đen nháy của cô, khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp đầy sức hút đó qua ánh đèn mà khiến ai kia khó kìm lòng. Anh nằm xuống vòng tay ôm cô, cảm giác bị cái gì đó để lên thật khó chịu. Cơ thể cô bất giác quay sang, trong cơn mơ màng, hơi thở hương thơm quen thuộc của ai đó ở đâu đây, hé nhỏ đôi mắt ra xem. À! Đôi mắt của cô căng tròn, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Em hét gì chứ? Nhỏ thôi, cục cưng. Đôi biên thái, anh đang ở đây làm gì hả Về phòng mình đi Sao lại đuổi anh thế Đấy cũng là phòng anh mà Anh cũng mở mắt nhìn mọi cử chỉ hoạt động của cô Nhưng anh để em ở rồi Thì hiện tại em có quyền sử dụng nó Đúng em vẫn sử dụng Nhưng anh cũng có thể mà Anh thật vô liêm sỉ Ra khỏi đây đi Cô dùng chân đạp anh xuống giường Tức nhiên nhờ thân thủ hiếm có Được tập luyện từ nhỏ Nên anh không sao Chỉ là đang ngồi dưới đất đấy Chứ ai dám như này với anh cả Cô cũng gan quá. Anh nghiêm mặt, lên giường tiến sát cô. Em biết mình vừa làm gì không hả? Thấy anh giận, cô cũng không lớn tiếng nữa. Xin lỗi, nhưng anh khỏe thế chắc không đau đâu, chỉ là anh nghe chuyện hot nhất tại audio.net